Anh biết cô vẫn luôn luôn nhìn bạn bè của anh, nhưng đêm đó, anh đợi hồi lâu đều không có được đáp án của cô. Anh nhịn không được, phát một cái đoạn tin cho cô, không có người trả lời. Sau đó, anh liền gọi điện thoại, phát hiện mình đã bị cô đưa vào danh sách đen số điện thoại. Bốn chữ đặt tức giận ở ngực, bây giờ nó bắt đầu khuếch trương. Anh trực tiếp bấm thang máy xuống lầu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 Anh còn nghĩ, người phụ nữ tên Tống Tường Tư kia khi nào thì ở trong thế giới của anh trở nên lợi hại như vậy, có thể khiến cho anh xảy ra tai nạn xe cộ, anh còn muốn biết nếu Tống Tường Tư biết mình sắp chết, có thể khổ sở hay không. Nhưng sự thật chứng minh, người phụ nữ Tống Tường Tư kia trời sinh không tim, không phổi, làm sao mà sẽ khổ sở đây? Anh hôn mê suốt 9 tháng, lúc tỉnh lại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 Sau đó hung hăng đập cô lên giường. Anh thừa nhận anh đêm đó rất hung ác, đến mức suýt nữa giết chết cô. Anh muốn đem ứt khí chồng chất trong đáy lòng phát tiết ra, nhưng mà cho dù anh đối đãi với cô như vậy, rõ ràng thân thể cô đau đến phát run, nhưng vẻ mặt của cô vẫn lộ ra vẻ không chút để ý. Chẳng những tâm tình của anh không tốt lên, ngược lại càng thêm tồi tệ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cô đã không còn ở bên cạnh anh. Sau đó anh mới biết, cô điện đã đi Vân Nam chụp hình. Cô đi không nói một lời với anh, anh tự nhiên cũng lười hỏi. Không phải là giận sao? Xem ai có thể giận ai. Cuối cùng vẫn là anh tới khách sạn, bởi vì ngày mai cô sẽ tham gia nghi thức khởi động máy quay bộ phim thần kiếm. Máy bay đến Hàng Châu, sau đó từ sân bay Hàng Châu đi về phía khách sạn, đến khách sạn của đoàn làm phim đã là 8 giờ đêm. Chương 440. Âm thầm làm bạn phần 27. Ngày hôm sau, bộ thần kiếm bắt đầu bấm máy. Đêm nay, đạo diễn cố tình mời mọi người ăn cơm để làm quen. Kiều An Hảo đến hơi trễ, lúc đến nơi mọi người đã bắt đầu ăn. Bộ phim thần kiếm này có một vài người là diễn viên cùng đóng trong bộ khuynh thành thời gian, cho nên lúc mọi người vừa thấy cô đi vào, lập tức liền chào hỏi, Trình Dạng còn tự kéo ra một chỗ trống bên cạnh mình để cho cô ngồi. Kiều An Hảo nhanh chóng đi đến chỗ ngồi trước, uống một chén rượu, nói xin lỗi vì đến muộn, sau đó mới ngồi xuống. Lục Cận Nhiên cũng ở đó, ngồi bên cạnh Kiều An Hạo, nhàn nhã tùy ý dựa vào ghế tựa, một tay đặt lên bàn, cầm lấy chén rượu, ngồi trước một bàn đang nói chuyện phiếm cực kỳ huyên náo, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, không nói được một lời. Kiều An Hạo là nữ chính, dáng vẻ xinh đẹp, không thiếu người đến kính rượu để nhân cơ hội nói chuyện với cô. Mỗi lúc như thế, Trán Anh lại nhăn lại. Kiều An Hạo đến ăn chưa đến nửa tiếng nhưng đã uống đến 7 chén rượu. Lục Cẩn Ninh nhìn thấy đạo diễn lại một lần nữa muốn kính rượu với cô, nhíu mày lại, sau đó liền để chén rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói: "Ngày mai 7 giờ đã bắt đầu bấm máy rồi, sau khi kết thúc vẫn còn phải di chuyển, ít nhất là 8 giờ phải có mặt, nên về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Nói xong, Lục An Đế gọi người phục vụ đến tính tiền. Lúc này còn chưa đến 9 giờ, rất nhiều diễn viên không dễ dàng gì mới có thể ăn cơm cùng với đạo diễn và nhà đầu tư, cho nên cũng không muốn tan cuộc sớm như vậy. Nhưng Lục Cẩn Ninh đã lên tiếng, thì không thể có can đảm mà bất kỳ ai nói ra điều gì, cho nên sau cùng chỉ có thể không tình nguyện mà đứng dậy cùng đạo diễn nói lời tạm biệt. Tiêu An Hảo đã uống không ít rượu, trước khi rời đi liền vào toilet. Cô vừa tới, tiến vào phòng riêng bên trong đã ngồi trầm h่ม trên bồn cầu, nghe thấy có người đẩy cửa đi vào, sau đó là tiếng nói chuyện của vài người với nhau. Nữ chính là ai? Sao tôi không thấy có ấn tượng gì cả? Ừ, lúc uh, cô đang đi toilet thì không biết. Cô ấy là người đến trễ nhất, kiểu an hậu, dáng vẻ thì xinh đẹp đấy, từng đóng vai nữ thứ của bộ huynh thành thời gian. Hả? Diễn viên cùng diễn với Lục Ảnh Đế à? Gần đây anh ấy tận lực tăng bốc cô ta Cô ta Rất nhiều hoạt động Tất cả đều là những chương trình rất tốt Trong công ty vì vậy mà có không ít chuyện Có người còn khác khẩu với lục ảnh đế Nghe nói lúc đang họp Lục ảnh đế chưa nói câu gì Mọi người đã kháng nghị gai gắt Đến sau cùng Lục ảnh đế chỉ nói một câu Tôi chính là muốn bồi dưỡng cô ấy Các người có việc gì không Sau đó quăng người rời đi Cuối cùng cho Kiều An Hảo đóng bài nữ chính đấy Mọi người trong công ty đều sợ đến mức không ai dám nói gì nữa. Đấy thì nói ra chuyện này, tôi lại nhớ đến một chuyện, vốn dĩ cái bộ thần kiếm là lấy bối cảnh ở Lệ Giang, về sau lại đổi sang Giang Tây, nhưng hình như là vì có người trong đoàn làm phim không chịu được khí hậu ở Lệ Giang, lúc ảnh đế lên tìm đạo diễn điều chỉnh lại. Các cô nói xem, người kia chắc không phải là Kiều An Hạo chứ? Ừ ừ, thế còn có một chuyện các cô không biết đâu. Lúc bộ phim này đưa ra yêu cầu tuyển diễn viên ấy, dáng người không khai sáng sai khác của Kiều An Hảo là bao, nhưng hình như chỉ yêu cầu thêm một chút linh hoạt vì cảnh đánh võ là phải có người thế thân. Đây là đại ngộ của ngôi sao lớn, tuy Kiều An Hảo có năng lực nhưng dù sao thì cũng vẫn chỉ là người mới. Chương 441: Vì sao không cần con của em? Phần 1. Nói đến đây Mấy người này liền đi ra khỏi toilet Khi hoàn hảo đi vệ sinh xong Ngồi trên bùn cầu Lại không hề có ý muốn đứng lên Trong đầu quanh quẩn những câu mình vừa nghe thấy Cô cũng là người của hoàn ảnh truyền thông Nhưng đúng là cho đến giờ Vẫn chưa nghe thấy những tin tức này Đúng là có một đoạn thời gian Lục Cẩn Niên thường xuyên gọi điện cho cô Thông báo hoạt động cho cô Cô chỉ nghĩ đơn giản là quyết định của công ty Cô chỉ nghĩ đơn giản là quyết định của công ty cũng không hề nghĩ quá nhiều, nhưng mà lại không biết được hóa ra anh cho cô tham gia những hoạt động này thế mà đã gây bất đồng với người trong công ty. Đến chuyện tìm người thế thân, diễn viên đóng thế, cô cũng hoàn toàn không biết thật là suy đoán kia của bọn họ người không hợp khí hậu, cô nghĩ chắc chắn là cô rồi. Trước kia có một lần cô có đi qua Lệ Giang cùng với Kiều An Hạ và Hứa Gia Mộc sau đó vội vã chạy về Bắc Kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, Lệ Giang ở độ cao hơn 2000m so với mực nước biển, phản ứng của cô lại rất nhạy bén, làm cô nôn mửa, phát sốt, tìm đập rộn lên. Cô đến Lệ Giang một lần cũng không hề liên quan gì đến lúc gần nên. Cho nên anh không hề biết chuyện này là lúc Quỳnh thành thời gian, trong lúc đó hai người rất hòa hợp nhau, vì thế mà có nói với anh mấy câu Lúc trên TV có chiếu một đoạn quảng cáo quay ở Lệ Giang, cô vì cố ý tìm đề tài, liền đơn giản nói nhảm với Lục Cẩn Nghiên đang dán mắt vào máy tính mấy câu. Lệ Giang rất quỷ quái, cả đời cô sẽ không đến đó lần thứ hai, vì cô thiếu chút nữa đã mất mạng ở đó. Lúc ấy vì đang bội làm việc, anh nghe thế lại ngẩng đầu lên, trên mặt lạnh lùng lóe lên một chút kinh ngạc hỏi cô: Tại sao lại khó chịu với Lệ Giang như thế? Cô không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, nói sơ qua hoàn cảnh lúc đó đến Lệ Giang, trình bày qua loa nhưng vẫn nén giận nói với anh, mình ở đó 3 ngày mà sút đi những 5 cân. Ngày lúc đó anh cũng không có phản ứng gì quá lớn, sau khi nghe xong cũng chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục làm công việc của mình. Lúc cô xem kịch bản mới biết được Phải đến lệ giang quay phim mất nửa tháng Lúc ấy cả người cô đã thấy không tốt Ba ngày du lịch ở đó làm cô mất nửa cái mạng Nửa tháng quay phim ở đó Không phải là muốn trôn cất cô ở đấy rồi sao Nhưng mà đoàn làm phim lại không thể bởi vì một mình cô mà thay đổi Cô vẫn lên mạng tra cứu một chút Tìm phương pháp có thể để bản thân bớt khó chịu khi ở đó Kết quả ngày hôm sau Cô vẫn lên mạng tra cứu một chút Cô nhận được kịch bản mới, nội dung có điều chỉnh một chút, nhưng là thay đổi lớn nhất đối với cô, đổi nơi quay phim từ Lệ Giang thành Giang Tây. Cô không tự mình đa tình nghĩ rằng thay đổi này là vì cô, mà cũng không dám nghĩ như thế, cho nên chỉ cho rằng vận may của mình thật tốt. Mãi đến khi nghe được câu chuyện nói qua nói lại của mấy người vừa rồi, mới biết được hóa ra là Lục Cẩn Liên cho thay đổi kịch bản. Nguyên nhân quan trọng là vì có người không chịu được hoàn cảnh ở đó. Thật ra cô cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại lo lắng. Khẳng định là Lục Cẩn Niên thay đổi kịch bản vì cô, đúng thế, cô hoàn toàn khẳng định. Có một số điều lúc nói ra thật sự chỉ là thuận miệng, sau đó chính mình cũng không còn để ý, không hề coi là quan trọng. Nhưng mà, cô không nghĩ tới, mình chỉ nói bâng quơ mà anh lại có thể nhớ rõ. sương 442, tại sao không cần con của chúng ta phần 2. Thời gian gần đây, Luka Nhiên đã đối xử với cô rất tốt, từ những việc nhỏ như mua băng vệ sinh rồi đến chuyện đổi kịch bản. Cô biết rồi cả những chuyện cô không biết. Những chuyện thông báo đó anh có thể để cho trợ lý thông báo đến Triệu Minh cũng có thể tự mình gọi điện thoại cho cô. Nhưng hết lần này tới lần khác tự mình tới đây, nó chưa cô biết. Lúc đến, anh còn ôm một túi đầy thức ăn ngọt. Lúc ấy cô nhìn thấy Tống Tương Tư gửi tin nhắn, chụp hình món ăn, thuận tay chỉ ghi một câu: "Chị Tương Tư, em cũng muốn ăn." Thật ra thì khi đó, cô biết nhất định anh thấy được tin nhắn lời cô và Tống Tương Tư nói qua nói lại nên mới cố ý đi mua. Cô rất cảm động, nhưng mà cô lại ra sức phớt lờ đi sự cảm động đó. Bởi vì có thể nói không phải là cô không thích, nhưng mà có những chuyện không dễ dàng mà tha thứ. Cô không muốn để cho mình phải chịu nhiều tổn thương từ anh, thậm chí còn bị lấy đi đứa con, còn si tâm vọng tưởng mình được yêu, được quan tâm để ý hay là thương yêu quan tâm để ý ngược lại anh. Yêu một người có thể bị coi thường, nhưng cô sẽ không phi ti tiện đến mức không có tôn nghiêm. Lưu An Hảo ngồi trên bồn cầu hồi lâu, mới hít sâu một hơi, thu hồi tất cả suy nghĩ, cứng rắn ép xuống nội tâm không ổn định, đứng lên, nhấn nước, đi ra ngoài phòng vệ sinh. Tống Tư Từ mở cửa, thấy Hứa Gia Mộc đứng ở ngoài, không lên tiếng. Người đại diện trong phòng vệ sinh tò mò hỏi một câu: "Tư Từ, là ai vậy?" Vừa ló đầu ra ngoài dò xét, thì kết quả thấy Hứa Gia Mộc đang đứng đó, vẻ mặt lập tức trở nên có chút cẩn trọng, lịch sự gọi một câu: "Anh Hứa." Hứa Gia Mộc hoàn toàn không để ý tới người đại diện của Tống Tương Tư, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô. Tống Tương Tư không để ý cái nhìn chằm chằm của Hứa Gia Mộc, quay đầu nói với người đại diện của mình: "Chị về phòng trước đi." Người đại diện gật đầu, đi qua bên người Hứa Gia Mộc rồi ra ngoài. Tống Tường Tư nhìn cũng không liếc nhìn Hứa Gia Mộc, đi vào phòng, Hứa Gia Mộc đóng cửa, đi theo. Kết quả anh một câu còn chưa nói, Tống Tường Tư trực tiếp cởi bỏ váy, nằm ở trên giường nhìn anh nói: "Đến đây đi." Hứa Gia Mộc bị hành động của Tống Tường Tư như vậy, có hơi bất ngờ, đứng tại chỗ. Tống Tường Tư nhìn về phía Hứa Gia Mộc nhíu mày, cong môi cười: "Anh hứa, anh đến tìm tôi, không phải là vì lên giường sao?" tới đi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm, nhanh giải quyết chuyện này xong đi. Trong nháy mắt, Hứa Gia Mộc phục hồi tinh thần, bởi vì tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, mở miệng, giọng nói xen lẫn trong lửa giận. Tống Tần Tư, cô, cô, cô nghĩ là lạ, là, là bị coi thường có phải không? Tống Tần Tư đối mặt với lời của Hứa Gia Mộc, gương mặt bình tĩnh, chẳng qua là tự cời nuốt áo lót, sau đó Nhìn lướt qua Hứa Gia Mộc còn đứng tại chỗ, thúc giục hỏi: "Rốt cuộc anh có muốn tới hay không?" Hứa Gia Mộc âm thầm cắn răng, bước nhanh tiến trên, trên ghế salon, ôm váy của cô, hung hăng ném lên người cô, sau đó trợn mắt nhìn một cái, hơi thở có chút không yên, xoay người tránh ra. Tống Tương Tư vẫn chờ cửa phòng đóng lại mới nhặt lấy y phục, từ từ mặc trở về bên người, rồi đứng dậy cất bước đi tới chiếc cửa sổ. Trong chốc lát, Thủy Bóng Giang hứa ra Gia mặt tức giận đi ra khỏi khách sạn. Chương 443: Vì sao anh không cần con của chúng ta? Phần 3. Hứa Gia Mộc lên một chiếc xe rời đi, Tống Tương Tư vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nhúc nhích. Đây đã là lần thứ hai cô khiến anh tức giận mà bỏ đi. Lần đầu tiên cô khiến anh tức giận là khi anh xảy ra tai nạn xe cổ. Kỳ thật cô vẫn luôn không rõ anh tức giận như vậy là vì cái gì. Người nên phẫn nộ, nên tuyệt vọng là cô, không phải sao? 5 vạn đồng, cô bán chính mình cho anh 7 năm, giá rất rẻ mạt. Nếu không phải bởi vì đáy lòng cô có anh, làm sao có khả năng cô bán cho anh 7 năm không danh không phận? Đúng vậy, là không có danh phận trong 7 năm này, cô và anh Kim ốc Tàn Kiều, cô không có bạn, gặp qua bạn bè của anh cũng không cùng anh giống một đôi người yêu, tay trong tay cùng đi trên đường cái. Lúc ban đầu cô còn nghĩ không oan hệ, lâu ngày sinh tình, nhưng là qua 7 năm, tình còn không sinh ra, ngược lại cô nghe được tin tức anh sắp kết hôn. Cô rông không phải là cô. Cô là tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng Nếu bị lộ ra ánh sáng Sẽ bị người gặp Người mắng tiểu tam Cô vĩnh viễn không thể quên được Ngay đó khi bản thân tỉnh lại Vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh với một người À, alo Ừ, tuổi cũng không khác biệt lắm Cũng nên kết hôn Tính năm nay kết hôn Đến lúc đó cậu nên về nước Tặng lễ vật cho tôi Cậu nói lúc học đại học ở cung vàng điện ngọc cùng nạn dùng 5 vạn đồng tiền mua cái gì đó cô gái kia bây giờ còn liên hệ á Có thể làm sao bây giờ kết hôn thì không tiếp tục được cùng cô ấy như bây giờ đâu cũng không thể để cho tôi cưới cô ấy Cậu cũng không phải không biết khẳng định tôi phải kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối mà Môn đăng hộ đối bốn chữ này là cửa nào bé nhỏ như một cây đao đâm vào cô khiến cả người toàn thân thương tích. Trong nháy mắt đó, cô mới hiểu được, cô xuất thân là một cô gái bình dân, tĩnh viễn không bao giờ có thể biến thành cô bé lọ lem được gả cho một vương tử xuất thân hào môn. Cho dù cô ở bên cạnh anh 7 năm thì cũng không thể quang minh chính đại đứng ở cạnh anh. 7 năm tránh ở sau lưng, không để lộ ra ngoài ánh sáng. Cô thật sự có chút mệt mỏi. Có một số người nếu nhất định không thể ở gần nhau đến già thì tình nguyện chặt đứt sớm một chút. Trở lại khách sạn, Triệu Minh chỉ vào cái bàn nói với Kiều An Hảo. Vừa rồi trợ lý của Lục Ảnh Đế đưa tới nói là buổi chiều cậu ăn cơm không được bao nhiêu, cố ý cho người mang tới cho cậu này. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm vài lần lên bàn rồi vào phòng tắm rửa. Lúc đi ra, Triệu Minh ngồi ở trên giường ăn ngon lành và hỏi: "Cậu không ăn sao?" Kiều An Hảo trực tiếp không để ý đến lời nói của Triệu Minh, đứng trước gương ở bàn trang điểm. Triệu Minh quăng màn chân xuống giường, chạy đến trước bàn, mở ra cái hộp trên bàn. Thoạt nhìn thì ăn rất ngon, Kiều Kiều xem ra lục ảnh để đối xử với cậu quả thật không tệ. Ngay cả cậu ăn cơm chiều được bao nhiêu cũng chú ý tới. Kiều An Hảo nghe câu như thế, lập tức nheo mắt lại một chút, tẩy trang được hơn phân nửa, cô có chút phiền toái, rút khăn tay, lau khô sạch sẽ tay, mắt nhìn lên trên bàn, rồi lên giường, cầm chăn che đầu lại, giả chết. Triệu Minh một người nói cũng không thích, liền ngậm miệng. Trong chăn một mảnh tối đen, Kiều An Hảo nghĩ đến khi mình ở trong phòng rửa tay, nghe được cuộc đối thoại thật vất vả khôi phục tâm tình thì bốn bề dậy xong, lại dậy lên. Trong đầu cô lặp đi lặp lại nhiều lần, hóa đơn sinh non có chữ ký của Lục Cẩn Nhiên nên mới khiến cho bản thân cô bỏ qua việc Lục Cẩn Điên chuyện làm cảm động đó cho cô. Kiều An Hảo vẫn muốn khiến cho bản thân bỏ qua những việc làm, rồi chưa được bao lâu, bên trong đoàn làm phim xảy ra một chuyện kinh thiên động địa khiến cho Kiều An Hạo rốt cuộc bỏ qua không nổi nữa. Chương 444: Tại sao anh không cần con của chúng ta? Phần 4. Chuyện cũ kinh thiên động địa tới cực kỳ đột cũng rất kích thích, trừ tai nạn của cha mẹ năm 10 tuổi kia, đến giờ vẫn chưa có chuyện gì khiến Kiều An Hạo trở tay không kịp. Sự cố phát sinh ngày đó là hôm quay phim thứ 5 của bộ thần kiếm ở một nơi rất xa xôi, bởi vì không ít người đã tới nên đầu tư rất nhiều, nhưng điều kiện thì vẫn có chút gian khổ. Ngày đó, thời tiết rất đẹp, bầu trời sáng trong, là Kiều An Hảo chưa bao giờ thấy trời xanh như thế, trong suốt thuần khiết, trên trời tựa như không có lấy một gợn mây. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, hoa thơm, chim đua nhau hót. Phong cảnh tựa như tranh vẽ, giống như chốn thần tiên. Lúc gần trạng bạn, mọi người đều đã làm việc cả ngày nên đều thấy mệt mỏi. Đạo diễn cho bọn họ nghỉ nơi nửa giờ, sau đó quay tiếp một phân đoạn. Kết quả, người nào cũng không nghĩ tới, một bộ phim mà lại có thể có chuyện hù chết người. 5 ngày quay phim, lúc cần nên đều có mặt Điều kiện ở đây thật quá mức gian khổ, trợ lý đi theo bên cạnh anh bởi vì đã quen sống sung sướng, chưa bao giờ sống khổ như vậy, mỗi ngày đều ở trong lều gặm dưa hấu, không ra khỏi cửa. Lúc đầu, lúc Cẩn Niên rất bình thản, giống như cái loại hoàn cảnh này đối với anh mà nói không có vấn đề gì, mỗi ngày đều ngồi làm việc, sau đó trao đổi công việc qua mạng với các đối tác. Hôm nay công việc không nhiều, Lục Cẩn Nhiên xử lý xong công việc ở Bắc Kinh thì vẫn còn chưa đến 5 giờ. Anh đóng laptop, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt, sờ tay lên xoa xoa cổ. Vì ngồi nhiều nên thấy hơi mỏi. "Lục tổng, ăn dưa hấu đi cho đỡ nóng." Trợ lý vừa thấy anh xong việc, lập tức lấy dưa hấu ướp lạnh ra đặt trước mặt Lục Cẩn Nhiên. Qua một lúc, Lục Cẩn Nhiên mới bỏ tay xuống, ngồi dậy, cầm cây tâm Tùy ý xuyên vào một miếng, đưa vào trong miệng. Lực Cẩn Niên ăn hai miếng lại đứng lên. Đi xem bên ngoài quay phim thế nào rồi. Sau đó anh đi ra ngoài. Trợ lý lướng cuống tay chân để dơ hấu lại vào tủ lạnh. Rồi vội vàng đuổi theo, đi cùng anh đến studio. Còn cách khoảng 20 mét nữa, đạo diễn dơ loa phóng thanh hô to. Chuẩn bị! Theo đệnh mệnh lệnh của đạo diễn, nhân viên công tác và diễn viên. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Bắt đầu. Camera bắt đầu chuyển động, máy giám thị hình ảnh hiện ra dáng vẻ của Kiều An Hảo và Trình Dạng. Phân cảnh hiện giờ là cảnh đính cỏ của Kiều An Hảo và Trình Dạng quay ở sân bãi trên một mặt bằng cao khoảng 3 thước, mặt trái là dòng sông tốc độ chảy khá mạnh, tiếng nước khá xiết. Động tác của những người hướng dẫn đã nằm lòng Kiều An Hảo và Trình Dạng nhưng lúc quay phim hai người vẫn có vài hành động không thích hợp, bị sai mất vài lần. Sau cùng, người hướng dẫn lại giải thích thêm một lần nữa. Lúc hai người quay lại, động tác lưu loát và ăn ý hơn nhiều. Kiều An Hảo mặc quần áo màu hồng, tóc đen tới eo, mặt mày trang điểm tôn lên màu tóc của cô, đôi môi xinh đẹp hồng nhuận, kiểu tóc đơn giản chỉ là búi cao lên, trên đó cài một miếng trâm hồng ngọc. Trình giảng thì mặc một bộ đồ đen, hai người đứng đối mặt nhau, ánh mắt sánh đôi, gió thổi qua có chút lớn khiến quần áo của hai người tung bay phấp phới, phát ra âm thanh âm hưởng mạnh mẽ. Chương 445: Vì sao không cần con của chúng ta? Phần 5. Trong lúc giằng co, Trình giảng thua trận Ánh mắt nhìn qua Kiều An Hạo tràn đầy phức tạp. "Nàng, nàng nghe ta giải thích." "Giải thích cái gì? Giải thích hôn lễ ngày hôm qua không phải là ngươi?" Kiều An Hạo không đợi Trình Dạ nói hết lời, liền lên tiếng chất vấn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trình Dạ, có yêu, có đau khổ, cũng có hận. Sau đó, giống như đã quyết định, nâng cao cái cằm trắng nõn xinh đẹp, chợt rút trường kiếm trong tay, nhắm ngay ngực Trình Dạ nói: "Rút kiếm đi." Ban đầu ngươi đã nói, nếu phản bội ta, bằng lòng nhận lấy cái chết. Hôm nay không phải ngươi chết thì ta sống. <cười> Theo lời của Kiều An Hạo, cô chợt xuất kiếm, Trình Dạng hốt hoảng né tránh. Chuyện chuyện không phải như nàng nghĩ. Kiều An Hạo hoàn toàn như không nghe thấy lời của Trình Dạng, lại một lần nữa giơ kiếm. Trình Dạng không thể làm gì khác hơn là tiếp chiêu hình dạng thủy chung không rút kiếm, chẳng qua là phòng thủ. Kiều An hảo nhìn người đàn ông mình yêu lại lấy người khác, đôi mắt đầy lửa giận mù quáng, ra chiêu chiêu tàn nhẫn. Hai người được lắp các thiết bị hỗ trợ, thỉnh thoảng bay vèo vèo giữa không trung, thỉnh thoảng thì chạy ở trên sườn dốc. Hi, Hồng y, lúc hai người đánh nhau quấn quýt ở chung một chỗ, sau lưng là cảnh non nước, hình ảnh đẹp đến rung động lòng người. Cuối cùng, Trình Dạng thua cuộc, Kiều An Hảo cầm kiếm, không chút lưu tình đâm vào ngực của anh. Vẻ mặt Trình Dạng nhìn Kiều An Hảo, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhắm hai mắt lại, giống như đang đợi cái chết. Kiếm của Kiều An Hảo trong giây phút gần chạm vào da thịt của Trình Dạng cứng rắn dừng lại. Tay của cô bắt đầu run rẩy, cuối cùng đúng là vẫn không thể xuống tay, hung hăng ném kiếm ở một bên, sau đó xoay người, một giọt lệ rơi xuống, rồi nhờ sự giúp đỡ làm một động tác bay lên. Các đạo diễn hài lòng kêu kết thúc rồi vỗ tay trong miệng liên tiếp khen ngợi, "Không tệ, không tệ, tốt lắm." Hôm nay là cảnh cuối, cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người thở ra một hơi dài, nhân viên làm việc bắt đầu dọn dẹp đạo cụ. Kiều An Hảo cởi dây trên người mình, nhìn Trình Dạng ở một bên, hơi ánh náy mở miệng nói: "Lúc nãy tôi dùng sức hơi mạnh, không có đánh anh bị thương chứ?" "Không sao." Trình Dạng cười cười cúi đầu, nhờ trợ lý giúp đỡ cũng bắt đầu cởi bỏ lớp áo cổ trang. "Lúc nãy phải sử dụng những động tác khó như vậy, mất không ít thể lực, cũng đổ rất nhiều mồ hôi." Kiều An Hảo nghe thấy Trình Dạng nói không sao, nở một nụ cười ngọt ngào, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi đang rơi từng giọt. Cô để cho Trượng Minh lấy một chai nước đưa cho mình, mở nắp chai, ngẩng đầu, vừa uống được hai hớp, Kiều An Hảo bất chợt cũng cảm giác được nơi dưới chân mình giãn ra, cả người chưa kịp phản ứng, liền nghe tiếng đá rơi vang lên, sau đó dưới chân vừa trượt, người mất thăng bằng ngã xuống chườn rốc cao sau lưng. Tai nạn như vậy lỗi không có bất kỳ điểm báo trước, Triệu Minh đứng bên cạnh Kiều An Hảo chứng kiến cảnh như vậy liền kêu lên, "Kiều Kiều!" Sau đó quay đầu, cổ họng dụng hết sức kêu, "Kiều Kiều ngã xuống, Kiều Kiều ngã xuống!" Lục Cẩn Nhiên đang đứng kiểm tra, vốn đang nói chuyện với đạo diễn, bất chợt nghe được tiếng của Triệu Minh, người chợt quay đầu, thấy vách đá sớm đã không còn bóng hình Hồng Y kia, trong đầu cũng không kịp phản ứng người cũng đã chạy thật nhanh tới vách đá, một câu nói cũng chưa nói thì tung người nhảy xuống theo. Chương 446. Tại sao không cần con của chúng ta? Phần 6. Lúc ảnh đế từ lúc Kiều An Hảo té xuống vách đá, Cả người Trượng Minh còn chưa kịp định thần, sau đó quay lại nhìn thấy Lục Ảnh đến lại nhảy xuống, bản năng liền thốt ra từ mà bản thân vẫn thường hay xưng hô. "Lục tổng!" Tất cả mọi người đều kêu gào, trợ lý theo sát phía sau Lục Cẩn Niên hô một tiếng tên của Lục Cẩn Niên, liền vội vàng chạy tới vách đá. Trợ lý nhìn từ trên cao xuống. Chị thoáng qua liền đã sợ tới mức bụm mặt quay đầu. Lúc kêu An Hảo bay lên không trung, bụng dưới liền đau quặn lại, lúc này mới ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, sau đó cả người liền ngã xuống sông, nước sông lạnh như băng, bởi vì không có phòng bị bị uống vài ngụm. Tay chân cô không ngừng ngọ nguậy, cả người liền ngoắc đầu khỏi mặt nước sông, mở miệng nhìn về phía bờ hồ một tiếng, cứ mạng, sau đó nước sông liền tràn ngập qua đầu của cô, chôn vùi cô cùng âm thanh kêu cứu vào bên trong lòng sông. Đợi đến lúc kiểu An Hảo từ trong nước sông lại thò đầu ra, nhìn thấy bản thân đã bị dòng nước trôi cách các đá khoảng mấy chục thước, cô muốn bơi trở lại, nhưng lực cản của dòng nước quá lớn, mặc cho cô sử dụng bao nhiêu khí lực của toàn thân chẳng những không đi được nửa phần, ngược lại còn bị dòng nước đẩy đi xa thêm mấy chục thước. Con sông quay cuồng không ngừng mà vỗ vào đầu cô, bên trong tai của cô đều là nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực, mở to mắt cũng thấy chỉ là nước trắng xóa, căn bản không thể hiện lên được róc đứng thạch bích. Khí lực toàn thân kiểu an hảo rất nhanh liền tiêu hao hết thậm chí cô còn cảm giác được hai chân của mình ngâm trong nước đến run lên, một nỗi tuyệt vọng tràn đầy trong lòng. Lúc trước, Kiều An Hảo xem TV không phải không thấy qua trường hợp cẩu huyết tương tự, lúc ấy đáy lòng của cô còn suy nghĩ có lẽ chỉ trong TV mới có cảnh vậy, lại không nghĩ rằng một ngày kia chuyện này phát sinh trên người cô. Nhưng mà cô không phải nữ nhân vật chính trong TV. Cô không có quang hoàn của nhân vật chính, cũng không có nam chính phấn đấu quên mình tới cứu cô. Hiện tại, tay chân của cô đã hoàn toàn vô lực, cơ thể bắt đầu chìm xuống. Cô cảm giác được hơi thở của tử vong đang bao phủ lấy bản thân. Cô sẽ không thật sự cứ như vậy mà chết ở đây, đến ngay cả tên con sông bản thân chết cũng không biết. Mọi người đều có bản năng muốn sống. Kiều An Hảo cũng không ngoại lệ, cô không muốn chết, cô liều mạng muốn khiến cho bản thân nổi lên, nhưng mà tứ chi đã hoàn toàn nhũn ra, căn bản không sử dụng được khí lực. Tuyệt vọng và khủng hoảng xen lẫn nhau, tràn ngập trong cơ thể Kiều An Hảo. Loại cảm giác này có thể nhìn thấy tử vong sắp tới, nhưng lại không thể thoát khỏi khủng hoảng, khiến cho nước mắt của cô cứ thế rơi, mang theo bất lực cùng uỷ khuất không nói nên lời. đó là vô cùng ủy khuất, 10 tuổi cô không còn cha mẹ, đã không nón, đã thế không lâu trước đây cô còn mất đi đứa con của mình với người mà cô yêu thương nhất, kết quả ông trời không có nửa điểm thương xót cô, ngược lại còn muốn cướp đi cả mạng sống của cô. Càng nghĩ, Kiều An Hảo càng tủi thân, cuối cùng lệ rơi thành sông. Kỳ thật, lúc lục Cẩn Niên nghe thấy Triệu Minh hô lên một câu, Kiều Kiều ngã xuống đầu óc của anh cũng đã trống rỗng, trái tim giống như bị cái gì đó hung hăng bóp chặt, không còn cảm giác, thậm chí ở dưới nước sông lạnh như băng. Trong khoảnh khắc đó, anh chố mắt khoảng 1 phút đồng hồ mới hậu chi, hậu giác phản ứng lại. Bản thân phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Nhưng vừa nghĩ tới, con sông mờ mịt như vậy, Kiều An Hạo ở nơi nào, anh cũng không biết. Lục Cẩn Niên càng thêm lo lắng như lửa đốt. Chương 447. Tại sao anh không cần con của chúng ta? Phần 7. Mọi người trong đoàn làm phim đều đã dồn lại một chỗ ở bên cạnh bờ đá, sắc mặt hết sức khó coi. Tốc độ chảy của nước sông rất xiết, có nhiều chỗ dòng xoáy chảy mạnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn, kiểu An Hảo bị nước sông cuốn trôi đã không thấy đâu. Qua tầm 5 phút đồng hồ mới thấy Lục Cẩn Niên nổi lên khỏi mặt nước. Tất cả mọi người đều hô tên anh, tiếng nước chảy bên dưới lại quá lớn, Lục Cẩn Nhiên không hề nghe thấy, chỉ nhìn xung quanh một lúc lâu, cả người bơi theo hướng mà Kiều An Hảo vừa bị cuốn đi. Lúc này, bỗng nhiên trợ lý của anh mới phản ứng kịp, đối mặt với đám người ngây ngốc đứng trên bờ lớn tiếng hỏi: "Các người đứng ở chỗ này làm gì? Mau gọi người đến giúp, mau lên!" "Đúng đúng, mau mau mau, mau gọi cứu hộ." Bị trợ lý kêu lên như vậy Tất cả mọi người mới tỉnh táo trở lại Ba chân bốn cẳng cầm lấy điện thoại Bắt đầu gọi điện Chờ đến lúc có người gọi điện thoại Trợ lý như là nhớ ra điều gì Nói với đạo diễn Tôi nhớ rõ từng truyền ra ngoài sự cố hôm nay Nhất là lục cẩn niên Nếu sống chết của anh ấy còn chưa biết thế nào Cổ phiếu của Hoà Nạnh sẽ rớt rá Nhớ đừng có truyền ra Đạo diễn vội vàng gật đầu, sau đó lại hỏi: "Có muốn thông báo cho người nhà của Tiểu Kiều không?" Trợ lý hơi do dự, anh nghĩ một chút rồi nói: "Tạm thời không cần, Lục tổng bơi rất giỏi, theo dòng nước có lẽ sẽ đuổi kịp cô Kiều. Hiện tại chúng ta nên hạ xuống hạ lưu tiếp ứng cho bọn họ, ngâm trong nước lâu như vậy khó tránh khỏi có nhiều nguy hiểm." Lục Kiến Ninh nhìn xung quanh dòng sông, mới phát giác bản thân mình trong một thời gian ngắn như vậy đã đi được một khoảng cách rất xa, điều này chứng tỏ tốc độ chảy của nước sông rất nhanh, khẳng định là Kiều An Hạo đã bị cuốn đi rồi. Anh lại không hề do dự bơi theo dòng nước, xuôi theo dòng nước bởi vì nước chảy nhanh, anh lại dùng ít sức. Lục Cẩn Niên có chút chú ý trên mặt nước, không biết rốt cuộc mình đã bơi xa thế nào, cũng không biết qua bao lâu, đáy lòng càng ngày càng nôn nóng trong đầu cũng càng ngày càng xuất hiện nhiều ý nghĩ rất tệ. Cuối cùng, nhìn thấy ở phía trước có một bóng màu hồng. Lúc Kiều An Hảo ngã xuống cũng đang mặc đồ hóa trang, đáy lòng của Lục Cẩn Niên dâng lên một chút hy vọng. Tốc độ của anh nhanh hơn, càng ngày càng gần, càng ngày càng khẩn trương, sợ rằng bản thân mình sẽ phải thất vọng. Mãi cho đến khi bơi đến còn cách khoảng chục thước, anh mới hoàn toàn thấy rõ đó là kiểu an hảo, cả người đều trở nên kích động, mạnh mẽ bơi đến, kéo quần áo của cô, sau đó mới nhìn thấy khuôn mặt của cô đã trở nên trắng bệch. Lục Cẩn Nhiên vội vàng vươn tay, ôm cô vào lòng, lo lắng khẩn trương hô lên một câu, "Kiều Kiều." Người con gái nhìn anh, cánh môi giật giật, giống như là đang muốn nói chuyện, sau cùng không thể làm gì, liền dựa vào bờ vai của anh mất hết sức lực mà ngất đi. Sắc trời lúc này đã dần tối. Lục Cẩn Niên nhìn xung quanh. Chương 448: Vì sao không cần con của chúng ta phần 8. Anh nhìn xung quanh sườn dốc so với lúc quay phim đã thấp đi rất nhiều, nói cái khác nhờ xuôi dòng độ chênh lệch giữa nước và sườn dốc sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó có thể lên bờ. Lục Cẩn Niên cúi đầu, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo hôn mê trong ngực, tiếp tục xuôi dòng. Cuối cùng chảy xuôi một hồi lâu, Lục Cẩn Niên cũng không biết, nhờ ánh trăng, anh thấy như anh suy đoán, hai bên sườn dốc càng ngày càng thấp, đến sau cùng, mặt đất có độ cao không tới nửa mét. Tốc độ cũng rất chậm, nước chảy đang chậm dần. Lục Cần Niên kéo kiều An Hạo nhích tới gần bờ, trước thì đẩy kiều An Hạo lên bờ, sau đó anh mới bò lên. Anh cẩn thận để ép bụng kiều An Hạo để cô nôn nước ra ngoài, thấy cũng không bao nhiêu, trong lòng buông lỏng một chút, vươn tay sờ sờ trán, không có nóng, hơi thở cũng bình thường, cả người mới hoàn toàn yên tâm, chẳng qua là cô chỉ bị ngất đi. Lục Cẩn Niên nhìn xung quanh, không thấy rõ rừng cây, không có dấu hiệu người ở. Anh sờ sờ lấy ra một cái di động, một hộp thuốc lá, còn có một cái bật lửa. Điện thoại di động bị ngấm nước lâu như vậy đã không thể nào mở lên, cái bật lửa vẫn còn dùng được. Lục Cẩn Niên liếc nhìn y phục ướt đẫm trên người Kiều An Hạo, mặc như vậy nhất định sẽ bị cảm, không biết lúc nào nhân viên cứu hộ mới có thể tìm được bọn họ. Nếu như ngã bệnh, tất nhiên sẽ rất phiền toái, nhưng cũng không thể đốt lửa ở chỗ này, rừng rậm khô giáo không cẩn thận sẽ gây hỏa hoạn, đến lúc đó anh và Kiều An Hảo sẽ táng thân trong biển lửa. Lục Cẩn Niên suy nghĩ, cuối cùng cúi người xuống, cõng Kiều An Hảo còn đang ngủ say đi vào trong rừng, xem có thể tìm một chỗ tránh gió không. Chẳng qua là Lục Cẩn Niên nhờ vào trực giác tùy tiện tìm một phương hướng đi, cũng may ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng cả một mảnh trong trèo lạnh lùng, để Lục Cẩn Nhiên dù không mang đèn pin cũng có thể thấy rõ ràng phương hướng. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là lá rụng dưới đất, đạp lên phát ra tiếng sột soạt. Lúc Kiều An Hạo mở mắt, người cảm thấy lờ mờ có chút không phản ứng kịp, rốt cuộc mình đang trong tình trạng nào? Cô ngẩng đầu nhìn cây cối hai bên cao vút, nhăn trán lại, sau đó mới từ từ nhớ lúc mình quay phim bị ngã từ sườn dốc xuống nước, rồi cảm giác kinh khủng như cái chết đang cận kề, lần nữa quất sạch cô, cả người không nhịn được run sợ. Lục Cẩn Niên cảm giác được cô gái tỉnh lại trên lưng, quay đầu nhìn gương mặt Kiều An Hảo, nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng: "Kiều Kiều." Kiều An Hảo nghe tiếng của Lục Cẩn Niên chán lại càng nhăn chặt hơn. Sao Lục Cẩn Niên lại ở cùng cô, không phải là cô đang nằm mơ chứ? Lục Cẩn Niên chờ đợi giây lát, không nghe được Kiều An Hảo trả lời, mở miệng, "Kiều Kiều, em đã tỉnh chưa?" Kiều An Hảo nghe thấy lời của Lục Cẩn Niên, từ từ khôi phục tinh thần, nghĩ đến lúc mình bị ngâm nước lâu quá, sắp nhịn không được, có người ôm lấy mình, lúc ấy ý thức của cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng hốt, còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Kiều An Hảo nghĩ tới đây mới hiểu mình đang được Lục Cẩn Nhiên cõng trên lưng, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin, ngơ ngác mở miệng hỏi một câu. "Lục Cẩn Nhiên, là anh sao?" Chương 449. "Tại sao anh không cần con của chúng ta?" Phần 9 là tôi. Âm thanh của Lục Cẩn Ninh nhẹ nhàng truyền đến. Dừng lại một lát, anh mở miệng hỏi: "Kiều Kiều, bây giờ em còn ổn không?" Qua câu hỏi vừa rồi của Lục Cẩn Ninh, Kiều An Hảo mới cảm giác được chân trái của mình rất đau. Cô cắn cắn môi, nhẹ giọng nói một câu: "Tôi còn tốt." Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn cánh cây trên đỉnh đầu hỏi: "Đây là nơi nào?" "Không biết." Lục Cẩn Nhiên ăn ngay, nói thật. Ồ, Kiều An Hảo lên tiếng rồi không nói gì nữa. Lục Cẩn Nhiên cũng không hé răng, chỉ chăm chú nhìn đường ở phía trước. Cõng Kiều An Hảo, thật cẩn thận bước chân. Đầu óc Kiều An Hảo vẫn luôn ở trạng thái ngây ngô, không có hoàn toàn hiểu rõ được tình huống hiện tại. Cô ghé vào trên vai Lục Cẩn Nhiên, ngơ ngác tròn tròn mắt, suy nghĩ một đoạn thời gian thật dài mới hậu chi hậu giác nhớ tới Bây giờ lúc cần nên xuất hiện ở nơi này, kia chẳng phải là đại biểu cho lúc cô từ trên sườn dốc ngã xuống, ngay sau đó anh cũng nhảy xuống theo sao? Kiều An Hạo bị ý nghĩ của bản thân dọa cho trái tim mạch đình chỉ. Vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ, sườn dốc cao ba thước, không tính là cao, nhưng dòng sông chảy xiết phía dưới lúc nào cũng có khả năng mất mạng, anh chẳng lẽ không sợ? Sau khi mình nhảy xuống, có thể không đi lên được sao? Còn nữa, anh vì sao muốn nhảy xuống? Nếu không phải anh nhảy xuống, bây giờ cô có lẽ đã chết hay không? Những vấn đề liên tiếp xuất hiện trong đầu Kiều An Hạo đánh sâu vào người có chút đờ đẫn. Ngay cả khi Lục Cẩn Niên phát hiện phía trước có một cái sơn động, nói với cô, cô cũng không có phản ứng gì. Lục Cần Niên cõng Kiều An Hảo vào sơn động, hẳn là đã có người qua nơi này, trên mặt đất có trải một ít rơm rạ, bên trong còn có tro màu đen của củi đã đốt. Lục Cần Niên đặt Kiều An Hảo trên rơm khô, đi ra bên ngoài sơn động, tùy tiện tìm một ít lá khô rụng và cành cây khô, trở về đặt trên mặt cho tàn. Lấy cái bật lửa, châm lửa, sau đó liền cởi quần áo trên người mình, cầm một cành cây dựng đứng lên, đặt bên cạnh sấy quần áo. Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo bị cảm, cố ý bảo cô ngồi gần một chút. Lúc Kiều An Hảo đứng lên bởi vì chân trái đau, người lão đạt, Lục Cẩn Niên nhanh tay đỡ. Em bị thương à? Không việc gì, Kiều An Hảo lắc đầu rồi khập khiễng đi về phía trước đống lửa. Chỉ là đi không được hai bước, Lục Cẩn Niên lại đột nhiên ôm lấy thắt lưng của cô, đặt cô ngồi xuống trước đống lửa. Sau đó ngồi xổm trước người cô, nhấc lên cổ trang hồng bào, thấy quần màu trắng bên trong của cô đã nhiễm hồng. Lục Cẩn Nhiên cau mày, cẩn thận nhấc chiếc ống quần, nhìn thấy chân trái của Kiều An Hạo có một vết thương rất sâu, còn đang không ngừng chảy máu. May mà miệng vết thương cũng không sâu lắm. Nên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy xuống quần áo đã được nhiệt độ trên cơ thể làm ấm, sấy trong chốc lát. Sau đó không hề nghỉ ngơi, xé ra một mảnh quấn lại trên đùi Kiều An Hạo. Tuy rằng Lục Cẩn Niên đã tận lực nhẹ nhàng, nhưng Kiều An Hạo vẫn đau khổ hít một hơi, người đàn ông sợ tới mức ngón tay run run một chút, động tác càng trở nên cẩn thận. Kiều An Hạo cắn môi dưới, chịu đựng đau, dựa theo ánh lửa, nhìn chăm chăm dung nhan tuấn mỹ phi phàm của Lục Cẩn Niên trong chốc lát, rồi rũ mi mắt xuống đáy lòng giống như đang rễ rựa cái gì đó. Tay Lặng Yên không một tiếng động dùng sức nắm thành quyền. Chương 450: Tại sao anh không cần con của chúng ta? Phần 10. Lúc cần niên rời đi khoảng nửa canh giờ, chân trời liền có một vài tia chớp đổ xuống, sau đó lại vang lên một tiếng sấm. Kiều An Hạo hơi thất thần, bị dọa sợ đến run rẩy, sau đó nhìn cửa động có vài giọt mưa đang rơi, càng lúc càng nhiều. Bởi vì đang ở trong rừng, cành lá đều rậm rạp, mưa rơi cũng không nhiều lắm, lại thêm tiếng sét vang lên. Đáy lòng Kiều An Hạo có chút bất an, lại lo lắng anh sẽ bị đánh trúng. Cô chống tay lên mặt đất, đang chuẩn bị đứng lên ra cửa sơn động xem xét thì thấy Lục Cẩn Niên mang theo rất nhiều nhánh cây trở về. Kiều An Hảo liền nắm lấy vạt áo, ngồi trở lại chỗ cũ. Lục Cẩn Niên nhóm nhóm lửa, sau đó cầm lấy một ít trái cây đưa cho Kiều An Hảo. Ăn một chút đi. Kiều An Hảo nhìn loại quả đỏ rực trong tay anh, có vẻ giống quả táo, chần chừ một chút mới vươn tay lấy. Dường như trong lòng của Lục Cẩn Niên có chút cảm giác được cô đang nghĩ ngợi điều gì, vừa thêm cành cây vào đám lửa, vừa nhẹ nhạc, nhạc giải thích cho cô nghe. Đây là một loại quả có thể ăn được.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 Anh biết, hứa ra mọc tỉnh lại, anh chỉ là thể thân trong mắt cô, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Khuôn mặt anh lạnh lùng xẹt qua một chút cô đơn, sau đó yên lặng duy trì đám lửa. Mưa ở bên ngoài, càng lúc càng lớn, đập vào trên lá cây phát ra tiếng lóc bộp như tạo thành một bản hòa âm của thiên nhiên. Trong hoàng độc, ngoài tiếng mưa còn có tiếng lách tách của cành cây khi bị lửa đốt cháy. Hai người đều yên lặng, không hề nói chuyện gì với nhau. Kiều An Hảo gặp cháy cây lấp đầy bụng, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm đống lửa. Hoa không biết bao lâu, mưa bên ngoài cũng không có dấu hiệu dừng lại. Lúc cần nên vươn tay, sờ ảo pháp của mình đang treo trên một nhánh cây, thấy đã khô liền kéo xuống đến trước mặt Kiều An Hảo, khoác lên người cô. "Mệt rồi, ngủ một lát đi, ở đây đã có tôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."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 chương 451 anh tại sao không cần con của chúng ta phần 11 Kiều An hảo mãi vẫn không thể ngủ, cô vẫn duy trì một tư thế nằm như cũ. Hoa thật lâu nghe được tiếng Lục Cẩn Niên thêm cành cây vào đống lửa, dường như một lúc sau, có thể do bị cơn buồn ngủ đột kích bất ngờ, lúc mơ màng ngủ lại nghe tiếng ho khan của anh. Một âm thanh cực kỳ ngắn ngủi, sau đó liền bị anh mạnh mẽ đè xuống. Trán của Kiều An Hạo nhăn lại, qua một lúc lại nghe thấy tiếng ho bị anh cố gắng kiềm chế. Cô không nhịn được, liền mở mắt, nhìn qua ánh lửa, cô thấy Lục Cẩn Niên vẫn ngồi chỗ cũ, lấy tay che miệng như là sợ âm thanh phát ra sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Sắc mặt của anh không tốt, hơi trắng xanh, thân thể run rẩy, cả người như có gì đó không đúng, có vẻ như đang phát sốt. Kiều An Hảo lại cảm giác được con sóng tình cảm trong lòng bắt đầu chuyển động. Không nhịn được, liền gọi tên anh, Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng cô gọi, có chút xương sợ quay đầu nhìn. Đánh thức cô rồi à? Trên mặt của anh hiện lên chút bất đắc dĩ, ngữ điệu nghe qua có vẻ suy yếu. Rất xin lỗi. Tiếng giải thích của anh khiến cho hốc mắt Kiều An Hảo đỏ lên trong nháy mắt, trong lòng vô cùng chua sót. Cô quay đầu, hít vào một hơi, tận lực để cho ngữ điệu của mình bình tĩnh lại. Anh không khỏe à? Những chữ này của cô khiến cho lục cần niên lóe lên một chút ánh sáng trong mắt. Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại không nhịn được ho khan, sau đó hung hăng nuốt nước miếng một cái, đè ép xuống nhẹ nhàng nói với cô: "Không sao, có thể là vừa rồi bị sặc hốt." Câu nói của anh thân thể rõ ràng rụt dậy, giống như là anh đang rất lạnh. Đáy mắt Kiều Ánh thảo càng thêm chua xót, cô rũ rèm mi, cắn môi đứng lên. "Cậu muốn làm gì đấy? Tôi giúp cô cẩn thận vết thương ở trên đùi." Lục Cẩn Niên vội vàng đứng dậy theo, nhưng thân thể vừa định rời đi lại ngã trở về. Kiều Ánh thảo khập khiễng bước tiếp, đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên, vươn tay sờ trán anh mới nhận ra là nóng đến dọa người, nhưng trên gương mặt lại lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Kiều An Hạo còn chưa nói gì, Lục Cẩn Nhiên lại ho khan đứt quãng vài tiếng, có chút chột dạ nói: "Tôi tôi không sao." Hình như Kiều An Hạo không nghe thấy tiếng anh nói, quay đầu đi đến chỗ vừa nãy mình nằm, cầm áo khoác của anh lảo đảo đến trước mặt anh, còn chưa đáp lên người anh, anh đã vươn tay Nhìn cảm xúc của cô, cô chưa bao giờ như thế, vậy mà nhà nhạc cười nói. Tôi thật sự không sao, ngủ đi. Câu này của anh khiến kiểu an hảo không nhịn được, mắt giống như từng hạt rơi xuống một viên lại một viên nước mắt. Anh nhảy xuống nước vì cô, anh cõng cô đến hang động này, anh xé áo để băng bó vết thương, anh để lại cho cô nghỉ ngơi trong này, anh ho khan cũng không dám to tiếng. Lúc này anh đã thành như vậy lại vẫn chịu dạ nói với cô là anh không sao. Hết chương 451, hết tập 27. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Vì trong thời gian này nhóm admin đang có vài vấn đề thay đổi về nhân sự, cho nên có thể sẽ có những khoảng thời gian có những khung giờ bị lệch giờ phát cho các bạn nghe truyện. Mong các bạn hết sức ủng hộ. Nhóm admin sẽ cố gắng ổn định lại mọi thứ mọi công việc thật nhanh để tiếp tục cùng đồng hành với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.